ảnh hậu đối mặt hàng ngày của tác giả ngã yêu thành tiên thể loại chuyện ngôn tình xuyên không sùng ngọt băng một tập kịch bản đột nhiên bị quăng lên bàn trượt tay trượt tay lại là trượt tay Ai, đại tiểu thư của tôi làm ơn lần sau nếu có lúc nào lướt weibo chú ý một chút được không Chị Lưu đau đầu, lấy tay đỡ chán, ngực không ngừng phập phòng. Em đếm xe xem đây là lần thứ mấy rồi, may mà lần này chỉ là chua cầm cầm. Nếu đổi lại là mấy người cỡ như một dao, thì em chờ bị người ta chửi chết đi. Cô gái có mái tóc dài uốn nhẹ, ngồi trên sofa màu nâu. Cô nhìn tập kịch bàn trên bàn, rồi quét mắt nhìn Lưu Tỷ đang tức giận. Mày nhíu lại, vẫn không nói gì. <cười> được rồi, được rồi. Dù sao Chu cầm cầm với em cũng là kẻ tám lạng người nửa cân. Việc này sẽ do công ty thuê thủy quân để khống chế. Em không cần phải nhúng tay vào nữa đâu. Nói xong, chị Lưu đi về phía phòng bếp, tự rót cho mình một ly nước, thì thầm. Em cũng đừng nghĩ suốt ngày toàn chơi game nữa. Tuy rằng trong giới giải trí, kỹ năng diễn xuất không phải là quan trọng nhất. Hey, nhưng mà rốt cuộc cũng không thể diễn quá tệ được. Nếu không cho dù có chị của em nâng đỡ, che chở... Em cũng không thể đóng phim của những đạo diễn lớn nổi tiếng được đâu. Bừng ly nước, chị Lưu mới chậm rãi đi tới, nhìn về phía Tô San. Chị có tìm cho em được một ông thầy dạy diễn xuất. Em hiện tại tình thế gấp gáp, mấy ngày nữa là phải tham gia quay phim. Lần này cũng không được để cho thất bại đâu. Phải biết rằng chị của em vì thay em, bắt lấy cơ hội lần này đã phải đầu tư không ít tiền. Nếu không với vị trí của em, cho dù bò thêm mấy năm nữa cũng không thể sờ tới. Nghe chị Lưu nói một chàng, Tô San chỉ chuyển động ánh mắt, cũng không có nói lời nào. Thấy Tô San không để ý tới mình, chị Lưu hơi chút bực bội, đặt mạnh cốc nước lên bàn. Đừng tưởng là chị đang nói giỡn với em, đạo diễn Hoàng kia tính tình không tốt. Nếu như biểu hiện của em quá tệ, người ta sẽ không quan tâm xem em có phải là người nhà của nhà đầu tư hay không đâu. Nghe vậy, người ngồi trên ghế sofa rốt cuộc cũng có phản ứng. Cô rưỡi tay, hất tóc ra sau, thuận miệng nói. Em không cần thầy dạy diễn xuất đâu. dứt lời, chị Lưu chút nữa bị chọc giận. Đúng vậy, giới giải trí đúng là dựa vào tuổi trẻ để kiếm cơm. Nhưng mà mỗi ngày đều có bao nhiêu người mới xuất hiện. Em mà không có thực lực thì sớm muộn cũng sẽ bị đào thải thôi. Em mới đóng có hai bộ phim. Sao chị biết là em không có thực lực? Tô San ngẩng đầu, nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn chị Lưu. Chợt cảm thấy ánh mắt Tô San có điểm kỳ lạ. Chị Lưu nhíu nhíu mi, đi tới ngồi trên đầu kia của sofa, tiện tay cầm lên tập kịch bản trên bàn, mở ra một trang đưa cho Tô San. "Ngay bây giờ, cho chị xem thực lực của em đi." Chị Lưu không chút để ý nói. Nhận lấy tập kịch bản, Tô San cúi đầu nghiêm túc quét mắt nhìn qua. Một lúc lâu sau, Bỗng dưng ngồi thẳng lên, nhấp khóe môi, lông mi cong dài hơi động, trong mắt sáng ngời dần dần đỏ lên. Chị Lưu đang muốn nói gì, nhìn thấy lông mi Tô San run lên, khóe mắt có hai giọt nước mắt chậm rãi chảy xuống tới cằm, nhìn cô muốn nói nhưng lại chỉ khóc nhìn Lưu tỷ. Toàn bộ phòng khách đều yên tĩnh. Chị Lưu vội vàng lấy một tờ giấy đưa cho cô. "Ai, em cũng không tệ nha." Tô San bình tĩnh dùng khăn giấy lau mặt, sau đó ngồi lại sofa. Nhưng mà trước đây, em diễn hai bộ phim kia quá tệ. Không lẽ gần đây em có nghiên cứu tập luyện diễn xuất đây hả? Nói vậy, chị Lưu lại cảm thấy không có khả năng. Trước đây Tô San diễn cảnh khóc, đều phải dựa vào thuốc nhỏ mắt. Bây giờ không tới ba giây là có thể rơi lệ. Chị toàn kiếm cho em mấy phim thần tượng kiểu ngốc bạch ngọt. Mấy phim này cần gì kỹ năng diễn xuất chứ? Tô San ngồi xếp bằng trên sofa, tiếp tục lướt điện thoại. Chị Lưu hình như còn muốn nói cái gì đó. Đột nhiên có cuộc gọi đến, đành phải đứng lên cầm lấy túi sách phải đi. Này, nhớ kỹ lời chị đấy, không cần để ý mấy chuyện trên mạng. Còn thầy dạy diễn xuất chị có mời rồi, em tốt nhất vẫn nên đi gặp đi. Đạo diễn Hoàng đối với kỹ năng diễn xuất yêu cầu rất là nghiêm khắc. Nói xong, Triển Lưu mang điện thoại đi ra ngoài, tựa như có chút việc gấp. Trong căn hộ chung cư lớn, chỉ còn lại một mình, Tô Gian bỗng nhiên đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, kéo rèm, nhìn xuống phía dưới khu nhà, một mảng cây xanh. Ngẩng đầu nhìn lên mặt trời trên cao, cô hít sâu một hơi, xoay người kéo rèm lại. Cô không hiểu tại sao mình lại đến được thế giới kỳ lạ này, cũng không biết tại sao Mình lại trở thành chủ nhân của thân thể này Lại có được toàn bộ ký ức của nguyên chủ Đúng vậy Cô thực ra là thứ nữ phủ thừa tướng của tuyên triều Nơi đó cũng giống như giới giải trí Mỗi người đều không từ thủ đoạn để được thăng tiến Ai cũng không muốn bị người khác xem thường Nhưng ở nơi đó Không tranh giành thì kết cục còn thảm hại hơn cả cái chết Cô nỗ lực học tập cầm kỳ thi họa Đổi danh toàn kinh thành Hào hết bao tâm tư Cuối cùng có thể gả cho thái tử làm chắc phi của thái tử. Nhưng mà đêm tân hôn, khăn van còn chưa kịp sóc lên thì đã có một đám thích khách xông vào. Thái tử có võ công nên tất nhiên không sao, nhưng cô lại bị thích khách ngộ sát. Vừa mở mắt ra thì đã tới thế giới này rồi. Thực ra thì cô cũng không cảm thấy có gì tiếc nuối. Mẹ ruột của cô là di nương trong phủ đã mất sớm. Cô cũng không có gì để lưu luyến ở đó, kể cả thái tử. Vốn dĩ là lợi dụng lẫn nhau, càng không đáng để lưu luyến. Mà ở thế giới này cũng không tệ, ít nhất mỗi người đàn ông chỉ cưới một vợ, mặc dù cũng có người sẽ ngoại tình, nhưng mà đối với Tô San mà nói, dựa vào đàn ông còn không bằng dựa vào bản thân. Tô San nguyên bản ở thế giới này, gia cảnh cũng có thể nói là giàu có. Nhà có mở một công ty nhỏ trong giới giải trí cũng không hơn được ai, nhưng cô có một người chị Anh rể của cô có mở một trang web về video. Mặc dù không phải là trang web hàng đầu, nhưng mấy năm nay phát triển không tệ. Cũng có bắt đầu đầu tư việc quay phim. Biết Tô San nguyên bản thích đóng phim, chị của cô lập tức để Tô San đóng một bộ phim trên mạng mình đầu tư. Kịch bản bộ phim này cũng không tệ, cho nên cũng có hot một hồi. Nhưng do là phim trên mạng, cho nên cũng chỉ nổi tiếng trong bộ phận giới trẻ. Hơn nữa, năng lực diễn xuất của nguyên bản Tô San quá tệ lại không chịu rèn luyện thật tốt, cho nên vẫn bị mắng. Mà chu cầm cầm kia cũng là xuất thân từ phim trên mạng, toàn đóng phim về thanh xuân trường học, cho nên khó tránh khỏi bị người ta đem ra so sánh. Năng lực diễn xuất của hai người đều kém như nhau. Đêm qua, lúc nguyên chủ lướt Weibo, đúng lúc không cẩn thận nhấn like đối với một bài mắng chu cầm cầm. fan của hai người vốn dĩ luôn mâu thuẫn, nên tự nhiên nổi sóng. Sau đó. Cô cả đêm chơi game, tự nhiên lặng yên, không một tiếng động chết đột ngột. Nhưng dù sao, chị của Nguyên Chủ đối với Nguyên Chủ cũng rất là tốt. Bộ phim lần này tham gia đầu tư, đến lúc ra mắt cũng sẽ đăng tin tức trên trang web của anh rể, coi như nể mặt anh rể. Vì vậy, phía nhà sản xuất cho Nguyên Chủ đóng vai nữ số 3. Bằng không với Nguyên Chủ, địa vị diễn viên hạng 3 trên mạng, sẽ không thể sờ đến bộ phim lớn như vậy. Cô lại tiếp tục cầm lấy điện thoại, Lướt vi phát hiện thực sự nổi sóng, từ khóa hot search, từ thứ 30 nhanh chóng lên thứ 6. Tiêu đề Tô san, lai chu cầm cầm, năng lực diễn xuất kém, có phải là do trượt tay hay không? Cư dân mạng A Đây là chuyện cười hay nhất tôi nghe trong năm nay, bản thân tô tiểu thư năng lực diễn xuất như thế nào, trong lòng không biết tự xem lại mình đi. Cư dân mạng B Kỹ nữ có tâm cơ, lợi dụng cầm cầm nhà ta để lăng xê. Năng lực diễn xuất của mình nát như một đống phân, còn có mặt mũi mà nói tới cầm cầm nhà ta. Cư dân mạng c, Công ty quản lý đều nói là do trượt tay, mấy người phàn não tàn còn muốn sao nữa. Năng lực diễn xuất của Tô Tô không tốt, cũng còn tốt hơn Chu cầm cầm. Cư dân mạng d, Nôn mửa, phàn não tàn của kỹ nữ, còn có mặt mũi nói thần tượng của mình năng lực diễn xuất tốt. Mắt mù thì nên đi khám mắt đi, để tôi giới thiệu bệnh viện cho. Cư dân mạng E Người qua đường nói một câu, năng lực diễn xuất của bọn họ đều là ngang nhau, xin các người không cần đóng phim, tha cho khán giả đi. Cư dân mạng F Năng lực diễn xuất của cả hai đều cay mắt, nhưng mà tôi thích gương mặt của Tô San. Hy vọng Tô San về sau có thể cẩn thận xem xét, rèn luyện kỹ năng diễn xuất. Nhìn qua một vài bình luận Tô San cũng không quá quan tâm. Đối với mấy chuyện kiểu này, cô cũng không để ở trong lòng. Trong giới giải trí, đáng sợ nhất không phải là bị người ta chửi mắng, mà là việc ngay cả mắng chửi người ta cũng không thèm. Không ai quan tâm mới là điều đáng sợ nhất. Đối với diễn kịch, cô đã diễn cả đời rồi. Mỗi ngày giới giải trí đều có tin mới ra. Không đến hai ngày, chuyện cô trượt tay nhấn like đã bị người ta quên đi. Hai ngày nay, cô vẫn luôn đọc kịch bản. Lưu Tỷ nói không sai, nếu bộ phim này cô biểu diễn tốt, không chỉ giúp cho mối quan hệ giữa cô và đạo diễn Hoàng tốt hơn, còn có thể cải thiện việc cô bị nói kỹ năng diễn xuất kém. Tại sao chỉ là cải thiện? Bởi vì nguyên bản Tô San trước đây còn có đóng một bộ phim cổ trang thần tượng một thời gian nữa sẽ ra mắt. Đến lúc đó khẳng định sẽ lại bị chê cười. Ngày nhập đoàn làm phim, thời tiết không tồi, nghi thức khởi quay được tiến hành trên một góc nhỏ ở quảng trường đoàn làm phim của bộ phim này thật là xa hoa. Tô San cũng không dám tới trễ, sáng sớm đã cùng Lưu Tỷ tới địa điểm khởi quay. Đợi lát nữa nếu có phóng viên đến phỏng vấn, em nhất định phải xem ánh mắt của chị mà nói, tuyệt đối không được nói lung tung đấy. Chị Lưu túm cô đi vào một khóc, hiển nhiên không yên tâm đối với tính cách nói không lựa lời của Tô San. Em biết rồi. Tô San tháo kính dâm xuống, bắt đầu nhìn bốn phía xung quanh. Đoàn làm phim mọi người đều đã tới. Có người trang điểm, có người lướt điện thoại. Mấy người không hót thì ngồi đọc kịch bản. Có người thì cái ghế cũng không có mà ngồi. Tô San chính là một người trong số đó. Thật ra bên ngoài có rất nhiều paparazzi đang trầu trực. Bảo vệ đều ngăn cản bọn họ ở bên ngoài. Rốt cuộc là do bộ phim này muốn vốn đầu tư thì có vốn đầu tư. Muốn phái thực lực thì có phái thực lực. Mà diễn viên đóng nam chính lại là Tạ Duyên. Người vừa mới nhận được giải ảnh đế lần thứ hai Ở đâu cũng không phải là mấy chỗ làm phim trên mạng mà em từng làm đâu Nhà đầu tư chính của bộ phim này không ai có thể đắc tội Nhớ rõ linh hoạt một chút Có nhiều bạn bè thì đối với con đường sau này của em mới tốt hơn được Chị Lưu vẫn lại nhảy dặn dò cô Tô san khẽ gật đầu Mặt khác ngồi sồm xuống lướt điện thoại Ờ, em biết rồi Đúng lúc này, đột nhiên đám phóng viên xôn xao, sôi nổi chạy ra cùng một hướng. Tạ Duyên tới rồi, Tạ Duyên tới rồi. Chương 2: Sửa kịch bản. Không bao lâu, một đám vệ sĩ lập tức che chở một người đàn ông từ trong đám phóng viên đi ra. Đám phóng viên cũng lập tức bị mấy người bảo vệ ngăn cản ở bên ngoài. Đứng gần Tạ Duyên một chút, để lúc người ta chụp em cũng có thể lâu lâu hưởng sái. Chị Lưu khoanh tay trước ngực, kề tay cô nói thầm một câu. Tô San quay đầu, nhìn vào mắt chị Lưu, không nói gì. Giới giải trí xưa này đều là như thế. Lâu lâu đi theo lăng xê để được người ta quan tâm là bình thường. Lúc này, cơ bản đoàn làm phim đã đông đủ. Phó đạo diễn cũng đang la to để mọi người đến dâng hương. Tô San cũng tới bên đó thấp hương, nhưng với địa vị của cô lập tức bị người ta đẩy ra một góc. Thắp hương xong, mọi người đến phim trường để thay trang phục đóng phim, nhưng cũng có một số diễn viên khá hot bị phóng viên ngăn lại để phỏng vấn. Vài chính đều có phòng trang điểm riêng, những người như Tô San không nổi tiếng phải sử dụng chung phòng trang điểm với hai nữ diễn viên khác. Nhưng mà mấy cái này cô cũng không quan tâm lắm. Một chút nữa chị phải đi rồi, bên phía khách sạn chị có nói tiểu chu mang đồ của em qua đó rồi, giờ em ở đây đọc kịch bản kỹ lại đi trao đổi học tập với mấy tiền bối có kinh nghiệm diễn xuất một chút. Mấy hôm nữa em có lịch thu một chương trình game show, lúc đó chị sẽ tới đón em. Chị Lưu lại nhắc một hồi, nhìn đồng hồ thấy không còn sớm, tiến lên vỗ vai của cô. Chị đi trước đây, em chú ý một chút nhá. Tô San xua tay. Lúc này chị Lưu mới dẫm giày cao gót rời khỏi phòng trang điểm. Trong phòng trang điểm lúc này còn một nữ diễn viên, có điều cô ấy cũng là người mới. Cũng không biết là bằng cách nào để có thể tham gia bộ phim này. Chị là Tô San phải không? Em có xem bộ phim Một Nửa Thời Gian Một Nửa Đường của chị? Chị có thân với La Hàn không? Em gái họ của em rất thích anh ấy. Ừ, chị có thể nói anh ấy ký tên dùm em được không? Nữ diễn viên đang hóa trang bỗng lên tiếng. Do Tô San cũng đang được chuyên viên trang điểm hóa trang nên không thể nhúc nhích. Cô chỉ chuyển trong mắt qua phía bên kia nữ diễn viên vừa nói. Anh ấy rất hào phóng với fan. Nếu cô muốn, anh ấy sẽ ký cho em gái họ của cô thôi. La Hàn chính là nam diễn viên đóng nam chính, bộ phim vườn trường cùng với cô. Có điều, người ta đẹp trai, diễn xuất lại tốt, cho nên tốc độ nổi tiếng khá nhanh. Trong giới này, thực ra nam diễn viên sẽ hot hơn nhiều so với nữ diễn viên, bởi vì fan chủ yếu là nữ. Hiện giờ La Hàn đã thoát khỏi việc đóng phim trên mạng rồi. Chị có vẻ hiểu anh ta nhỉ? Nữ diễn viên Hạ mi nhìn có vẻ bát quái. Tô san có một chút bất đắc dĩ. Chúng tôi thực ra không thân lắm đâu. Bởi vì do tính cách của Nguyên Chủ nên quan hệ giữa Nguyên Chủ và La Hàn thực ra không mạn không nhạt. Phụ nữ ở gần nhau đều dễ dàng tám chuyện linh tinh. Hơn nữa cả hai đều không nổi tiếng không có cạnh tranh liên quan đến lợi ích của nhau nên Tô san nhanh chóng Cùng nữ diễn viên nói chuyện phiếm Hóa ra nữ diễn viên này tên là Đồng Nhạc Hiện vẫn đang là sinh viên trường điện ảnh Lần này là do thầy của cô ấy đề cử Cho đóng bộ phim này Bằng không về mặt quan hệ Tất nhiên là không thể vào Tô Sàn sau khi hóa trang xong liền tới lượt Đồng Nhạc Chuyên viên trang điểm không nhịn được cảm thán Hề hey, Tiểu nữ sinh các cô Làn da thật là mịn Quả nhiên tuổi trẻ là tốt nhất Trong gương, nữ sinh được vẽ lông mày cong lá liễu, trên làn da trắng nõn không bị bôi quá nhiều phấn. Son môi cũng bôi thật nhạt, cùng với trên người mặc một bộ hán phục màu nâu, thoạt nhìn như thôn nữ 17-18 tuổi. Nhân vật của Tô San lúc đầu là con gái của nhà nông dân, là thành mai trúc mã với nam chính. Nam chính cũng thích nàng. Đáng tiếc là lúc sau, nam chính tòng quân, bé gái này bị một ác bá theo dõi. Ngay cả cha mẹ cũng bị ác bá giết chết. Vừa lúc thừa tướng đi ngang qua thấy được nên cứu. Thừa tướng trong nàng bộ dáng thoát tục liền muốn bồi dưỡng nàng để vào cung mê hoặc hoàng thượng. Lúc đó đang chiến loạn, nàng mặc dù không muốn tiến vào cung, nhưng thừa tướng lấy em trai duy nhất của nàng ra để uy hiếp. Không có cách nào khác, chỉ có thể vào cung. Trong lúc đó, nam chính đã ở biên quan gặp mặt nữ chính giả nam. Lúc hắn công thành danh tỏa trở về. Nàng đã không còn ở đó. Hắn cho rằng nữ số 3 đã chết nên cùng nữ chính yêu đương. Ai ngờ lúc sau hồi kinh phát hiện ra nàng đã trở thành sủng phi của hoàng thượng, lập tức quyết định cùng nàng phân rõ giới hạn. Nhưng mà nàng lại không quên được nam chính, cho nên có nhiều lần hãm hại nữ chính. Cuối cùng, nam chính càng ngày càng chán ghét nàng, kết cục là bị chết. Đúng vậy, Tô San, chị rất thích hợp mặc đồ cổ trang. Nhân vật của chị mặc dù không được yêu thích, nhưng mà nếu hóa trang tốt thì cũng sẽ hút fan đấy. Đồng nhạc nhắm mắt để chuyên viên trang điểm vẽ mắt, trong miệng vẫn đang nói. Tô San cười không nói gì, vẫn ngồi xem kịch bản. Lúc này, chuyên viên trang điểm nãy giờ không nói nhiều, bỗng nhiên nói. Tô San hình như cũng có nhiều cảnh đóng cùng với tạ duyên đúng không? Đến lúc đó biết đâu có người thích couple của hai người cũng sẽ giúp cho cô được yêu thích hơn cũng nên. Đúng, đúng, đúng. À, em thích nhất là Tạ Duyên, đặc biệt là bộ phim đóng bộ đội đặc chủng, Trời ơi, siêu đẹp trai. Đồng nhạc kích động run rẩy, làm cho chuyên viên trang điểm tí nữa thì vẽ sai. Nghe vậy, Tô San cũng không biết nên nói gì. Nhớ lại có nhìn thấy hình của Tạ Duyên trên mạng, cô chỉ cảm thấy sao trên đời có nhiều chuyện trùng hợp như vậy. Bởi vì Tạ Duyên cư nhiên giống như đúc thái tử ở đời trước. Có điều Tô San cũng không quan tâm lắm. Trên đời này chắc có nhiều người giống nhau. Cô cũng không phải quá thích vị thái tử kia. Có người nói, trong các ảnh đế thì tạ duyên là đẹp trai nhất. Trong những người có nhiều fan thì là người có diễn xuất tốt nhất. Trong phái thực lực thì là người hot nhất. Tám năm kể từ khi debut đều không có scandal. Nếu có một chút manh mối thì công ty quản lý lập tức ra mặt làm sáng tỏ. Chưa bao giờ có chuyện ướt át bẩn thỉu Cũng không cho bất kỳ nữ nghệ sĩ nào... Có cơ hội lăng xê couple, có thể nói là làm cho fan nữ rất yên tâm. Còn có nhiều thời gian mà, cô sẽ có cơ hội tiếp xúc với anh ta. Tô San cười cười, cười cầm lấy kịch bản đi ra ngoài, đồng nhạc vẫn đang được hóa trang kích động nói. Đúng, đúng, đúng, chỉ cần cùng anh ấy đứng chung màn hình là em thỏa mãn rồi. Trong giới giải trí có cấp bậc rõ ràng, đứng chung màn ảnh cũng không phải là dễ. Sau khi Tô San ra khỏi phòng trang điểm, tổ đạo cụ bên ngoài còn đang kiểm tra thiết bị đạo cụ trên sim trường. Mà đạo diễn đang ngồi chỗ máy theo dõi cùng với mấy diễn viên gạo cội trao đổi. Có một người là đóng cha của cô. Thấy vậy, Tô San cũng cầm kịch bản qua bên đó. Xin chào Nguyên Lão Sư. Cô cười gật đầu đối với người ta. Nguyên Trấn Hòa thấy cô lễ phép như vậy, cũng cười khách khí. Cô là... Tô San, trước đây tôi thường xuyên xem phim của nguyên lão sư đóng Người mới chúng tôi kinh nghiệm không có nhiều Nếu lúc diễn xuất có gì không đúng Xin lão sư chỉ dạy cho tôi Tô San cười thật ngọt Nhìn rất có vẻ lễ phép Bây giờ người mới đều kiêu ngạo Ít khi có được người mới khiêm tốn như vậy Nguyên Trấn Hòa tự nhiên cười hòa ái nói Thiểu cô nương, không trẻ tôi phiền phức là tốt rồi Tối đây Tô San Cô tới vừa đúng lúc. Hoàng đạo diễn cầm kịch bản vẫy tay với cô, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Nguyên Trấn Hoa. Đợi một lát nữa có một cảnh quay tát tay. Tôi nghĩ nếu là đánh thật thì sẽ có hiệu quả tốt hơn. Tô san, cô có thể không? Dứt lời, Nguyên chấn Hoa có chút không vui. Hoàng đạo diễn, ông xem tiểu cô nương người ta gương mặt trắng mịn như vậy. Tôi làm sao hạ thủ được đây? Nguyên Trấn Hoa, Không phải là người cực kỳ nổi tiếng Nhưng đã quay rất nhiều bộ phim Trong giới quan hệ cũng rất rộng Vì vậy nói chuyện cùng với Hoàng Đạo Diễn Cũng không có cố kỵ nhiều Tô San nghe vậy Chỉ ngưng lại một giây Sau đó cười cười, <cười> Cảm ơn nguyên lão sư Không sao đâu ạ Cứ đánh thật đi Thực ra tôi da dày thịt béo Nghe vậy Hoàng Đạo Diễn nhìn ánh mắt của cô Cũng thêm phần vui vẻ Mặc dù diễn xuất không tốt Nhưng mà thái độ đối với mọi người rất chuyên nghiệp, hy vọng dạy dỗ một thời gian có thể giúp cô ấy diễn xuất tốt hơn. Vậy được, đợi lát nữa cảnh này sẽ diễn ra như thế này. Tô San cô chạy từ sau cửa ra. Kịch bản này không đúng. Một giọng nói từ tính trầm thấp bỗng nhiên cắt ngang lời của đạo diễn. Tô San quay đầu lại xem là ai. Vừa lúc này nhìn thấy một khuôn mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc, hình dáng khớp cạnh rõ ràng Có thể là do hóa trang, một đôi mảy kiếm không giận tự uy. Tô San nhìn lướt qua, sau đó lại bình tĩnh quay đầu lại đọc kịch bản. À, chuyện này tôi quên nói cho cậu. Đạo diễn nhìn thấy là tạ duyên, lập tức cười giải thích nói. Lúc sau biên kịch có sửa lại hai cảnh, bởi vì cốt truyện yêu cầu. Hey, mặc dù phim này chủ đạo là nam diễn, nhưng mà yếu tố tình cảm cũng rất quan trọng. Đạo diễn Hoàng trong hợp đồng đã ghi... Duyên ca nhà chúng tôi không quay mấy cảnh thân mật nhiều như vậy. Hơn nữa lời kịch cũng quá lộ liễu. Nam trợ lý đứng bên cạnh tạ Duyên, nghiêm túc nói. Thực ra chỉ là giả vờ thôi. Phạm mộng người ta là nữ cũng không nói gì. Chỉ là chiêu trò marketing thôi. Đến lúc đó làm đoạn trailer, tôi sẽ để biên tập cắt nối." Đạo diễn Hoàng hình như không cảm thấy có gì không đúng. Tạ Duyên có vẻ mới thay xong trang phục biểu diễn. Tuy chỉ là trang phục bình dân, Nhưng mặc ở trên người hắn vẫn rất đẹp trai Đại khái là khuôn mặt chuyên đóng vai chính trong truyền thuyết Hắn đứng đó không nói gì Còn nam trợ lý vẫn đứng ở một bên lý luận Không phải là có hai cảnh hôn sao Còn chưa đủ đến marketing sao Như vậy đi tôi sẽ gọi Hoa Ca tới nói Rất ít có trợ lý nghệ sĩ dám nói chuyện như vậy với đạo diễn Nhưng mà đạo diễn Hoàng cũng không tức giận Chỉ là xua tay để hắn không cần gọi điện thoại Cậu không cần vội, cảnh diễn này đến lúc đó rồi thương lượng lại. Kịch bản viết là như vậy, đến lúc đó biết đâu chỉ cần quay lướt qua là được thì sao? Thấy đạo diễn thỏa hiệp, nam trợ lý kia cũng cất đi di động, cùng tạ duyên xoay người đi. Chờ một chút. Đạo diễn vội vàng gọi lại, sau đó chỉ vào tô san. À đây là tô san, lịch hôm nay quay có cảnh hai người phối hợp cùng nhau, hai người có thể tập trước đi. Nói đến đây... Vừa lúc có vấn đề phát sinh bên tổ đạo cụ, đạo diễn đành buông kịch bản qua bên đó xem. Xoay người, tổ san khẽ gật đầu với tạ duyên. Chào tạ lão sư! Cô bé trước mắt nhìn giống như là chỉ khoảng 18-19 tuổi, kéo tóc rũ xuống mặt ra phía sau. Ánh mắt của cô bình tĩnh yên lặng, ngũ quan tinh xảo, kết hợp tạo ra một kiểu thanh thuần. Tạ duyên chỉ thản nhiên nhìn lướt qua, liền rời đi ánh mắt. Tôi không có giả như vậy. Nói xong, liền cầm kịch bản đi tới phòng hóa trang của mình. Tô san không biết hắn có muốn của mình tập kịch bản hay không, nhưng vẫn rất nhanh bước đi theo. Sau khi cô đi theo Tạ Duyên vào phòng hóa trang, Tạ Duyên dựa vào sofa uống nước. Hình như không nghĩ là cô lại đi theo tới đây. Mày nhíu lại, thản nhiên nói. Cô tìm trợ lý tập đi. Rất lời. Nam trợ lý đang đứng một bên cũng có một chút buồn cười nhìn Tô San. Không biết là cô người mới này cái gì cũng không biết, hay là giả vờ không biết. Nếu duyên ca của bọn họ mà tùy tiện cùng nữ diễn viên diễn tập, lúc này đã sớm có scandal tình ái bay đầy trời. Tô San nghe thấy vậy, thì thấy sửng sốt, sau đó liền gặt đầu. À, được, tạ lão sư. Nam trợ lý nhịn thiếu chút nữa là cười ra tiếng, mà Tô San... Nghiêm trang đi ra ngoài. Không phải cô cố ý, bởi vì kiểu sưng hô này là lễ phép nhất. Nếu như gọi bằng cái tên khác, bọn họ không thân, lại bị người khác cho là cô nịnh nọt, thấy người sang bắt quàng làm họ. Sau khi Tô San đi ra, nam trợ lý liền nhịn không được, dựa vào bàn cười nói với tạ duyên. Em có xem qua cô Tô San này diễn rồi, ời trời ạ, siêu dở tệ, anh đừng nhìn cô ấy bộ dạng xinh đẹp như vậy. Diễn xuất thực sự làm khán giả cảm thấy tuyệt vọng đấy. Chương 3 Và mặt Mặc kệ hắn nói gì, Tạ Duyên đều không có động đậy, chỉ luôn ngồi ghi chú vào kịch bản. Bên này Tô San cũng về phòng hóa trang. Đồng nhạc vừa vặn trang điểm xong, thấy cô trở về, vội vàng lôi kéo cô nhiều chuyện nói. Em nghe nói đạo diễn bắt Tạ Duyên đóng thêm cảnh tình cảm mãnh liệt. Ôi trời ạ! Em không muốn nam thần của em bị Phạm Mộng làm bẩn. Không nghĩ tới tin tức trong đoàn làm phim chuyển nhanh tới như vậy, nhưng Tô san cũng không để trong lòng. Hiện giờ đều thế, làm gì có phim điện ảnh nào không có chiêu trò? Không có đâu. Đồng nhạc kích động hôi lên, sau đó lại thấy chuyên viên trang điểm vẫn đang ở trong phòng, đang thu dọn đồ đạc. Lúc này mới thò đầu qua, nói nhỏ ở bên tai Tô san: Em nghe người ta nói, Phạm Mộng kia là cháu gái của nhà sản xuất, tóm lấy cơ hội muốn lăng xê couple với tạ duyên, đến lúc cảnh phim tình cảm mãnh liệt mà ra, cô ta khẳng định sẽ điên cuồng lăng xê. Không ngờ, Phạm Mộng lại là cháu gái của nhà sản xuất, thực ra diễn xuất của cô ấy cũng có phần nổi bật, hơn nữa có một lần đạt giải ảnh hậu, nhưng không có nhiều fan lắm, nếu lăng xê cặp đôi với tạ duyên chắc chắn giúp cho cô ấy nổi nhiều hơn. Phạm mộng kia cũng có sửa mũi, thường xuyên đi nước ngoài tắm trắng. Các cô xem cô ấy hôm nay nghi thức khởi quay vẫn đeo khẩu trang, chắc là vẫn còn chưa có hồi phục đâu. Chuyên viên trang điểm hiển nhiên đối với khuôn mặt của mấy nghệ sĩ rất quen thuộc, nên có chỉnh sửa hay không nhìn liền biết rồi. Giống như lại thu được một đống tin nóng, đồng nhạc hắc hắc cười nói. Lúc trước thấy ảnh của cô ta trên mạng có gì lạ lạ, cứ giận mạng nói cô ta phẫu thuật thẩm mỹ còn không chịu thừa nhận. nh hey, khuôn mặt nhìn cũng được, vậy mà còn muốn đi chỉnh sửa. Các cô còn trẻ thì biết cái gì? Chuyên viên trang điểm, kiểu người từng trải nói. Giới giải trí bây giờ càng xinh đẹp thì càng tốt, ai cũng muốn hoàn hảo. Hơn nữa, việc phẫu thuật thẩm mỹ này sẽ gây nghiện, chỉnh một lần lại muốn có lần hai. Có điều chỉ khuyên các em sau này không nên đi động chạm vào mặt, nếu không sau này sẽ có gì chứng đấy. Ai, lúc trước em còn muốn đi sửa lại khóe mắt một chút. Nghĩ lại vẫn là thôi đi Đồng nhạc lòng sợ hãi Sợ sờ mặt của mình Quay đầu lại Nhìn thấy Tô San vẫn đang đọc kịch bản Cô không khỏi ngơ ngác Nhìn chằm chằm Tô San nói Kiểu như Tô San Đúng là được trời ưu ái Đúng là 360 độ Không có góc chết Tóc mài cũng quá hoàn hảo Tóc mài của em gần như là bị chọc rồi Thấy đồng nhạc còn ở đó Díu dít tám chuyện dưỡng ra với chuyên viên trang điểm Tô San chỉ cười cười không nói gì Sau một lúc liền đi ra ngoài đóng phim Cảnh này là đóng hồi ức của nữ số 3 cùng với nam chính Khi đó nữ số 3 muốn gả cho nam chính Đáng tiếc, cha của nữ số 3 không đồng ý Còn bắt nàng đính hôn với một hán tử trong thôn Cảnh quanh này là nữ số 3 cùng với nam chính chạy lại Khuyền cha của nữ số 3 Kết quả ngược lại Bị cha nữ số 3 tát một cái, sau đó dùng trội, đuổi nam chính ra ngoài. Cảnh này diễn xung đột khá lớn, chỉ cần một biểu cảm không đúng đều sẽ phải quay lại. Lúc này, tạ duyên đang đứng ở bên cạnh cô. Người phụ trách ánh sáng cũng đứng bên cạnh. Nhìn chằm chằm máy quay theo dõi, thấy các bộ phận đều đã chuẩn bị xong hết. Lúc này mới bắt đầu nói. Action! Cha! Tô San vội vàng chạy vào tiểu viện, có rào xung quanh, Tạ Duyên phía sau cũng cắt cao đuổi theo. Ngay lúc đó, liền có một lão nhân khoảng 50 tuổi đi ra từ trong buồng. Nhìn đến cha khuôn mặt trầm xuống, Tô San có một chút sợ hãi, rụt rụt cổ, nhưng nghĩ tới mình phải gả cho người khác, lập tức bằng bất cứ giá nào cũng tiến lên một bước. "Cha, con không muốn gả cho đại trụ ca, con chỉ thích" "Bằng" Một tiếng bạt tai thanh thú vang vọng, toàn bộ phim trường đạo diễn cũng gắt gao nhìn chăm chằm máy theo dõi. Lúc này, Tạ Duyên lập tức tiến lên, giữ lấy tay Tô San, mi nhíu chặt, trong mắt tràn đầy không cam lòng, khóe môi mím chặt, biểu hiện đầy đủ giống như một thiếu niên chấp nhất đối với người trong lòng. Lưu Bá phụ, con và tiểu Uyển chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, Bá phụ sao không thành toàn cho tụi con? Tạ Duyên xử lý chi tiết Chưa bao giờ khiến cho người khác thất vọng. Người nằm mơ! Nguyên chấn hoa cười lạnh một tiếng, gân cổ lên chỉ về phía tạ duyên. Người ra cảnh như vậy mà còn muốn cưới tiểu uyển nhà ta hả? Người muốn tiểu uyển theo người cả đời chịu khổ hay sao? Đúng lúc này, Tô san bỗng nhiên ngẩng đầu, bụng mặt. Hốc mắt đã đẩy nước mắt, vẻ mặt chấp nhất, trừng mắt nhìn với Nguyên chấn hoa. Chà ạ! Cho dù bị liên lụy chịu khổ đi chăng nữa, còn cũng đồng ý. Đạo diễn đang ngồi trước máy theo dõi cũng hồi hộp, không thể không nói. Tô san này thật khiến hắn kinh ngạc vui mừng. Giọng nói thanh nhã, hơn nữa mặc dù là người mới nhưng lại không lúng túng, biểu hiện rất đúng chỗ. Nước mắt nói đến là đến, so với nhiều người có kinh nghiệm còn mạnh hơn. Bị tô san dâng dâng trừng mắt, nguyên chấn hoa trong lòng mặc dù tán thưởng, Mặc dù tán thưởng, ngoài mặt vẻ tức giận, giơ tay lên muốn đánh nàng tiếp. "Bá phụ." Tạ Duyên vội vàng ngăn cản ở trước mặt Tô San. "Trương toàn ca ca." Tô San giống như sợ hắn bị ngộ thương, vội vàng tiến lên bắt lấy ống tay áo của hắn, nhẹ nhàng gọi. Tạ Duyên quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau. Cô bé trước mắt, hốc mắt còn đỏ, còn có nước mắt đang chảy ra, lông mảy gắt gao nhíu lại. Giống như là rất lo lắng cho hắn, ngay cả giữ tay áo của hắn cũng rất nhẹ nhàng. Lúc này Tạ Duyên cũng kinh ngạc, Tô San này có vẻ không giống như là diễn xuất kém. Là một người mới, có thể biểu hiện được như vậy thực sự là khiến cho người khác kinh ngạc. Tất cả là do người, tiểu tử này dạy hư tiểu uyển nhà ta. Nguyên Trấn Hoa giống như cuối cùng tìm được đầu sở gây chuyện, tùy tay lấy một cái chổi trong viện liền nổi giận đùng đùng đánh vào người Tạ Diên. Tô San vội vàng duỗi tay ngăn ở trước mặt hắn. "Cha, cha đừng như vậy. Còn tránh ra cho ta." Nguyên Chấn Hoa một phen kéo ra Tô San yếu ớt, tiếp tục dơ lên trổi muốn đánh Tạ Diên. Thấy vậy Tô San gấp đến mức khóc lên. "Trường toàn ca ca, hỡi đi mau đi, đi mau đi." Tạ Diên nhìn mắt Tô San, trong mắt không cam lòng cuối cùng vẫn xoay người đi ra khỏi sân. Quay phim cũng chạy theo, tạ duyên vẫn còn gắt giao nắm chặt nắm tay, làm người xem nhìn thấy gân xanh ở cổ tay, có thể thấy được nội tâm không bình tĩnh của hắn. Cắt! Rất tốt! Cho tới lúc đạo diễn lên tiếng, một vài nhân viên công tác nhìn về phía Tô San với ánh mắt khác thường. Lúc trước trên mạng còn có video Tô San diễn xuất kém cỏ như thế nào, có người còn làm thành mấy icon cảm xúc, Sao bây giờ lại thấy không giống như trên mạng đồn đãi? Không tôi, không tôi, đây là bộ phim đầu tiên của cô sao? Nguyên Chấn hoa hình như đối với cô rất thưởng thức, nhưng đối với Tô San trước kia thì hoàn toàn không biết gì cả. Trợ lý của Tô San còn chưa tới, trên người cũng không có khăn giấy, nên trực tiếp lấy tay lau khô nước mắt trên mặt, một bên cười nói <cười> Đây là bộ phim thứ ba của tôi. Lúc trước làm không tốt, diễn cái gì bây giờ tôi cũng không dám nhìn lại. Cho rằng cô đang nói giỡn, Nguyên Trấn Hoa vội vàng chỉ vào nàng nói. Ây, mặt của cô bên này đỏ hết rồi, nhanh đi lấy đá trượm đi. Ta đã nói là không đánh thật rồi, đạo diễn còn muốn đánh thật. Nghe vậy, Tô San chỉ cười cười, đi đến chỗ đạo diễn, nhìn xem cảnh này cô có cần sửa lại gì không. Thấy cô đi tới... Đạo diễn liền rời ánh mắt từ máy theo dõi qua, thuận tiện nói với phó đạo diễn. Cậu đi lấy cho tô san chút đá đi. Nói xong, lại vô cùng vui mừng nhìn mắt của cô. À, thật không tệ, cô xử lý chi tiết vô cùng tốt. Tôi còn nghĩ rằng cô phải dùng thuốc nhỏ mắt, không nghĩ tới nhanh như vậy đã có thể khóc được. Có điều cô diễn đừng dùng nhiều lực quá, lúc sau chú ý một chút. Nói thật ra, đạo diễn đã chuẩn bị là phải quay đi quay lại. Nhưng không nghĩ là thuận lợi như vậy, đúng là ngoài dự đoán. Nghe vậy, Tô San cũng nghiêm túc gật đầu. Diễn bản thân cùng với diễn người khác không giống nhau, cô vẫn là có chút cố tình. Buổi tối cô còn có một cảnh quay, cho cũng không phải là vai chính. Các cảnh diễn không thể tập trung lại quay trong một lúc, cho nên Tô San chỉ có thể ngồi ở một chỗ, chờ đợi, nhân tiện học hỏi kinh nghiệm của những người khác. Không có ghế ngồi, cô chỉ có thể cầm kịch bản ngồi ở bậc thang nhìn phạm mộng ở phía bên kia có một đám người vây quanh trang điểm sửa sang quần áo nhìn rất là sang chảnh tô san ngồi ở đó đọc kịch bản cũng ghi chú lại một vài điều để tránh sau lại quên mất cô không đi lấy đá sao đến lúc bên tai bỗng vang lên một giọng nói tô san vừa nhấc đầu lên liền thấy một khuôn mặt quen thuộc từ góc độ này Khóc cạnh gương mặt của hắn càng thêm rõ ràng Toàn bộ ngũ quan đều là hoàn mỹ Có điều tô san cũng không có rung động À tôi không sao Cũng không đau lắm Cô sờ sờ mặt mình Cũng không quá để ý Ngay vậy tạ duyên nhíu nhíu mi Hình như chưa bao giờ thấy qua Nữ nghệ sĩ không để bụng tới gương mặt của mình Tùy cô Nói xong Người đi về phía phòng hóa trang của mình Tô San cũng không để bụng, tiếp tục đọc kịch bản. Trở lại phòng hóa trang, Tạ Duyên rót cho mình một ly trà. Đằng sau, nam trợ lý vẫn đang tấm tắc. Hay, vị kia Tô San cũng thực là kỳ lạ. Chưa bao giờ gặp người không để bụng khuôn mặt của chính mình. Đứa diễn viên đều là dựa vào khuôn mặt để kiếm cơm cơ mà. Có điều cũng phải, lúc trước em xem video của cô ấy trên mạng, lúc đó đóng quá dở, sao bây giờ lại giống như là thay đổi hoàn toàn. Không lẽ có người giúp cô ấy đã thông tư tưởng sao? Thấy hắn vẫn lải nhải, Tạ Duyên uống một ngụm trà, thản nhiên liếc hắn. Cậu đi lấy một chút đá đi. Nam trợ lý có vẻ đang cầm điện thoại chơi game, đột nhiên buông tay, há hốc mồm, ngẩn đầu. Do cậu nhìn thấy cô ấy đáng thương. Tạ Duyên nói xong, buông ly nước xuống, chuẩn bị đi ra ngoài. Đi ra tới cửa còn quay đầu bỏ lại một câu Nhớ rõ là cậu Chương 4 Phát sóng trực tiếp Vì sao lại là em? Trợ lý vẻ mặt mờ mịt Làm việc tốt còn phải lấy danh nghĩa của hắn Tạ duyên xoay người, mắt nhìn hắn Nếu không, cậu muốn dùng cái gì đây? Trợ lý Ba chấm Hắn cũng không còn lời nào để nói Không đúng, trọng điểm không phải là cái này. Chủ yếu là tạ duyên của bọn họ vẫn luôn không nhiều lời nói chuyện với một nữ nghệ sĩ, bây giờ lại thương hương tiếc ngọc. Mang tâm tình kỳ lạ, trợ lý lập tức qua bên tổ đạo cụ lấy một túi đá lớn, thuận tiện còn qua chỗ bán cơm, mua mấy quả trứng gà. Lúc này mới chạy tới đưa cho Tô San. Tô San vốn đang xem kịch bản, không nghĩ tới hắn mang đưa cho mình mấy thứ này. Kinh ngạc mất một lúc. Ờ tôi không sao phiền anh quá không sao cô cứ nhận đi nếu không ngày mai mặt sưng lên thì không quay được đâu trợ lý đem mấy thứ nhét vào trong tay của cô tô sàn cũng không từ chối nữa cười cười với hắn cảm ơn anh mỹ nữ cười với mình trợ lý cũng hơi ngượng ngùng gãi gãi đầu à đừng khách khí như vậy cô gọi tôi là triệu đồng là được rồi tôi không thấy trợ lý của cô đâu sao vậy công ty không có tìm trợ lý cho cô sao Vừa mới debut đã là đóng vai chính trên mạng, lại có thể đóng nữ chính số 3 của bộ phim này. Nếu nói Tô San không có bối cảnh thì có đánh chết triệu đồng cũng không tin. Trợ lý của tôi vẫn đang ở khách sạn, chắc khoảng lát nữa sẽ tới đây thôi. Tô San giải thích, nghe vậy triệu đồng thì cái hiểu cái không hiểu liền gật gật đầu. Thường nữ nghệ sĩ sẽ có vài trợ lý đi theo, như Phạm Mộng kia cũng có ít nhất là 3 người trợ lý. Không nghĩ là Tô san lại đơn giản như vậy. Lại hàn huyên một chút, triệu đồng liền đi, bởi vì tạ duyên đại gia đằng kia còn cần đến hắn. Sau khi triệu đồng đi rồi, Tô san lúc này lại tiếp tục ngồi ở bậc thang, lấy trứng gà trong túi ra, chậm rãi xoa trên mặt. Kỳ thật, cô cũng từng hoài nghi là tạ duyên suốt cuộc có phải là thái tử hay không, vì hai người quá giống nhau. Nhưng cô biết hai người tuyệt đối không phải là một. Vì trên tay thái tử có một nốt ruồi, nhưng lúc nãy diễn cô thấy tạ duyên không có. Hơn nữa tạ duyên cao hơn so với thái tử một chút, giọng nói cũng không giống nhau, tính cách cũng không giống. Đọc xong kịch bản, Tô San liền trở về phòng hóa trang, chờ đến buổi tối có quay thêm một cảnh nữa, sau đó liền về khách sạn. Diễn viên chính tất nhiên là sẽ được ở phòng hạng sang, địa vị này của cô chỉ đủ để ở một phòng đơn tiêu chuẩn. Đối với chất lượng giấc ngủ, Tô San có yêu cầu rất cao Vì vậy, cô tự mình bỏ tiền thuê một phòng hạng sang Sau khi tắm, cô chuẩn bị chơi game một chút rồi ngủ Thì bị chị Lưu nhắn tin Thì ra là bộ phim truyền hình Tô San Nguyên Chủ quay Lúc sau hiện tại công bố đoạn trailer Nên chị Lưu muốn để cô chia sẻ trên Weibo của mình Do Nguyên Chủ không chịu để công ty quản lý tài khoản Weibo Nếu không thì chuyện này cô cũng không cần phải động tay Tô San cảm thấy, tốt nhất sau này cứ để công ty quản lý tài khoản quy này đi. Chỉ là đến khi cô đăng nhập vào, lại phát hiện cô trở thành hotshot thứ 16. Tiêu đề Tô San mỉm cười ma mị. Cư dân mạng A Xem xong trailer, tôi chỉ muốn nói ba chữ, cay đôi mắt. Cư dân mạng B Cầu xin Tô Tiểu Thư, cô đừng có đóng phim nữa, buông tha cho khán giả đi. Cư dân mạng C Lúc trước cảm thấy chu cầm cầm diễn xuất tệ đến mức xếp hạng bét về diễn xuất trong số nữ diễn viên. Bây giờ tôi muốn xin lỗi chu cầm cầm, là tôi có mắt không chồng. Tô San mới là thiên hạ vô địch. Cư dân mạng D. Mặt của Tô San thật là đẹp. Trong trạng thái đứng yên thì có thể hạ gục toàn bộ mấy nữ nghệ sĩ trong nháy mắt. Nhưng nếu trong trạng thái có thể di động thì... Cư dân mạng E. Cái này mà cũng gọi là diễn xuất hả? Xin hỏi tôi tiểu thư... Ngoài khuôn mặt thì cô còn có cái gì? Cư dân mạng S Diễn xuất như vậy mà cũng có thể đóng vai nữ chính của hai bộ phim. Bối cảnh của Tô Tiểu Thư thật là lớn. Cư dân mạng G Có lẽ có người không biết. Tôi phổ cập kiến thức một chút. Gần đây Tô Tiểu Thư xác nhận vai nữ số 3 trong phim Loạn Thế Chi Ca. Không sai chính là phim điện ảnh do Tạ Duyên và Phạm Mộng đóng vai chính. Có cả đạo diễn từng nhận giải Kim Hùng. Trang phục kỹ xảo cũng đều coi là hạng nhất cả nước. Nghe nói là vốn đầu tư hơn 500 triệu. Một diễn viên hạng 3 đóng phim trên mạng, vậy mà trực tiếp được tham gia phim điện ảnh hàng đầu. Tôi rất tò mò bộ phim tiếp theo của Tô Tiểu Thư có khi nào là phim của Hollywood không? Cư dân mạng hát Mẹ ơi, hôm nay tôi mới biết bối cảnh của Tô San Châu như vậy. Diễn xuất như vậy mà còn đi đóng điện ảnh. Muốn bị Phạm Mộng giấm nát luôn à? Tô San nhìn thấy có rất nhiều người Dùng biểu tình kỳ lạ của nguyên chủ làm thành mấy icon cảm xúc, còn được người ta lấy hình để làm marketing. Việc bị làm thành icon cảm xúc cũng không sao, chỉ là Tô San cảm thấy bản thân lại hót lên một hồi trên mạng. Đăng bài tuyên truyền trên Weibo xong, cô còn áp cả hình icon cảm xúc của mình. Cái kiểu tự bôi đen như vậy lại thu hút rất nhiều người vào bình luận. Tô San mở máy tính của khách sạn, vào phần livestream. Chỉnh chỉnh góc độ camera, sau đó bắt đầu phát sóng trực tiếp, đồng thời chia sẻ video live stream trên Weibo. Fan của cô mặc dù có hơn 200 vạn, nhưng mỗi khi bình luận thì cũng chỉ được 5-6 ngàn. Nhưng do cô lên vị trí hot search nên có nhiều người vào xem Weibo của cô là có thể xem live stream. Trong chốc lát, số người xem lên tới 3-4 vạn. Tô San trước đó đi uống nước, sau đó khoác một chiếc áo khoác mỏng màu, màu hồng nhạt. Ngồi trước máy tính thì đã thấy có người xem khoảng 5-6 vạn. Tô San lúc này mới đeo tai nghe lên, nói vào microphone. Chào buổi tối nha mọi người. Cư dân mạng A. Chào buổi tối nha nữ thần. Cư dân mạng B. Đây là mặt mộc hả? Làn da thật là đẹp quá. Cư dân mạng C. Cho dù là mặt đẹp thì cũng không che giấu được sự thật là diễn xuất của cô ta thật nát. Tô San cũng không để ý tới mấy bình luận ác ý, mà duỗi tay che mặt có vẻ hơi ngựa ngùng. Thực ra, tiết tấu của tôi không tốt lắm, toàn dựa vào việc chỉnh sửa hậu kỳ, sợ là ngũ âm không đầy đủ, dọa hết mọi người. Tô San vừa cười nói, sau đó đứng dậy tới dương hành lý lấy ra một cây sáo trúc. Bởi vì trong kịch bản có một đoạn cô phải thổi sáo để đánh thức hồi ức của mình và nam chính, Tô San không tính sẽ sử dụng hậu kỳ phối âm vì vậy chuẩn bị tự mình làm. Đời trước, vì muốn gà vào nhà tốt, tất cả cầm kỳ thi họa nấu nướng theo thùa, cô đều dốc hết sức lực rèn luyện. Thổi sáo không phải là thứ cô làm tốt nhất, nhưng mà cũng tạm được. Ngồi lại máy tính, cư dân mạng đều nhìn thấy cô mang sáo trúc tới. Mọi người sôi nổi suy đoán. Tô san cười cười hướng camera. Lúc còn nhỏ, có từng học, hy vọng bây giờ chưa trả lại hết cho thầy. Tô San cũng không chuẩn bị gì nhiều, bản nhà cô muốn thổi đã sớm ghi tạc trong lòng, nhanh chóng nhắm mắt thổi lên. Cư dân mạng A: Trời ạ, ai còn dám nói nữ thần của tôi là bình hoa di động? Cư dân mạng B: Tôi cũng có học thổi sáo, bài này có một số chỗ rất khó, hơn nữa cảm giác Tô San thổi rất là lạ, như là có hơi hướng cổ trang. Cư dân mạng C: Lại muốn tẩy trắng hả, ngại quá, diễn xuất của cô tẩy cũng không trắng được. Bây giờ muốn chuyển sang âm nhạc hả? Cư dân mạng D Người qua đường nói một câu Tô San thực sự rất có khí chất Vậy mà tôi trước đây không có phát hiện Quyết định trở thành fan Cư dân mạng F Tuy là nghe không hiểu Nhưng cảm giác hình như rất lợi hại Nếu không đóng phim thì Tô San sẽ rất có khí chất Vừa mới tập lời thoại với Tạ Duyên xong Triệu Đồng cầm lấy di động Chuẩn bị về phòng của mình thì thấy Tô San lên hot hotshot số 1, ấn vào là thấy. À, Tạ Duyên đang pha trà, tự nhiên hắn kêu lên như vậy, làm ấm trà suýt chút nữa đổ ra. Tô San này thực là còn biết dùng tới mấy thứ này, có điều trai lơ bộ phim cũng quá buồn cười, vậy mà không giống với biểu hiện hôm nay tín nào. Triệu Đồng nói, lùi lại, ngồi vào bàn trà, đưa di động cho Tạ Duyên xem. Hình ảnh trên màn hình Là một cô gái nhắm mắt, để mặt mộc yên tĩnh, nhưng âm thanh sáo trúc phát ra, nghe là thấy không phải có thể rèn luyện trong một sớm một chiều. Lúc này, gần như là nổi bão, tạ duyên nhìn lướt qua liền rơi mắt, tiếp tục pha trà. Thấy hắn không có tí dao động nào, triệu đồng cuối cùng cũng yên tâm. Ban ngày, duyên ca nhà hắn chỉ là do tâm tình tốt thôi, không thể nào lại coi trọng tiểu cô nương kiểu này. Vừa xem video, triệu đồng vừa ra khỏi phòng, thuận tiện khép cửa lại. Bên này, Tô San sau khi thổi xong một khúc, thì thấy có rất nhiều người like, bình luận cũng nhiều. Trong đó có một số anti-fan chào phúng. Lúc này di động bỗng nhiên vang lên, thấy là chị Lưu, Tô San đành phải nói vào microphone. Ngày mai tôi còn phải đóng phim, mọi người ngủ ngon nhé. Nói xong, cô liền tắt livestream nhấc điện thoại. Tô San, em có thể thổi xáo sao không nói sớm, kỹ năng này nếu biểu hiện trên truyền hình sẽ nổi bão, em sao không hỏi ý chị mà đã phát sóng trực tiếp như vậy. Chị Lưu lập tức của trách, Tô San thực sự có hơi mệt một chút, tắt máy tính đi lên giường nằm. Em khi còn nhỏ, ở nhà ông ngoại, ông ngoại bắt em đi học mấy thứ này, lúc nãy chỉ là tâm huyết dâng chào thôi, em sao nhớ được là báo cho chị biết chứ. Ông ngoại của nguyên chủ, vốn là giảng viên đại học, cũng có bắt nguyên chủ học không ít thứ. Có điều ông đã sớm qua đời rồi. Hồi đó học những gì, ngay cả cha mẹ của cô chắc cũng không biết. Em bây giờ là nghệ sĩ, tuy là bây giờ vẫn chưa nổi tiếng lắm, nhưng em hiện tại vẫn phải cân nhắc kỹ hành động của mình, dễ trở thành điều không tốt. Chị Lưu bên kia cảm thấy đều là muốn phun lửa. Do thường xuyên làm mấy chuyện tiền tràm hậu tấu, Tô Sàn cũng không sợ chị Lưu hoài nghi Qua loa vài câu Sau đó liền tắt điện thoại đi ngủ Ngủ một giấc Ngày hôm sau, cô vẫn ở Hotchurch thứ 13 Trong một đêm mà fan Weibo lại tăng thêm 100 vạn Đương nhiên, phần bình luận vẫn là anti-fan chiếm lĩnh Sau khi trợ lý tiểu chu mưa bữa sáng cho cô Tô San cầm tới Sau khi trợ lý tiểu chu mua bữa sáng cho cô Tô San cầm đi tới đoàn làm phim ăn Hôm nay cô chỉ phải quay hai cảnh, một cảnh là diễn phối hợp với nữ chính, vào thời điểm sau khi nàng tiến cung. Chẳng qua hôm nay, một số nhân viên đoàn làm phim thấy cô cũng sẽ chào hỏi, Tô San cũng cười tươi đáp lại. Sau khi vào tới phòng hóa trang, đồng nhạc thì đang ngồi ăn bánh bao, nhìn thấy cô liền kích động đứng lên. Tô San, chị đúng là đa tài đa nghệ, em có đem video của chị cho thầy giáo xem, thầy giáo nói trình độ này phải tầm đứng đầu cả nước đấy. Tô San cảm thấy hơi thốn thức, ở nơi trước đây của cô, trình độ thổi sáo của cô cũng không phải thuộc dạng nổi bật. Giờ dần dần truyền thống văn hóa đang sói mòn, rất nhiều điều tinh túy đều biến mất. Trong giới này, ai mà chả có chút tài nghệ. Mục dao người ta đàn dương cầm cấp 9, khâu băng còn biết vẽ tranh sơn dầu, thực ra đều bị ép buộc để có nhiều người yêu thích hơn mà thôi. Chuyên viên trang điểm đứng đó, Một câu nói toạc ra nguyên tắc trong giới giải trí. Nghe vậy, đồng nhạc bĩu môi. Nói vậy, em cũng sẽ đi đàn dương cầm, hôm nào đó livestream thử xem. Cô ngồi trên ghế sofa, giống như là đang suy nghĩ gì đó cắn bánh bao. Không biết nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên thò đầu qua nói với Tô San. Chị có phải là đắc tội với ai đó không? Lúc nãy tổ trang phục mang trang phục biểu diễn hôm nay tới, thật sự là xấu tàn bạo. Chương 5. Cùng nhau đi ăn thịt nướng xiên Vừa nói, lập tức buông bánh bao trong tay, đứng dậy chạy tới lấy từ trên giá xuống, một bộ váy lưu tiên, có tay áo rộng màu hồng. Không chỉ hoa văn trên quần áo xấu, đài lưng cũng quá thô, màu xanh biếc, vừa hồng vừa xanh, nghĩ là thấy vô cùng kỳ lạ. Có gì kỳ lạ đâu, làm gì có nữ chính nào để nữ phụ đoạt hết nổi bật, không cắt cảnh diễn của cô đã tốt lắm rồi. Chuyên viên trang điểm kiểu người từng trải ngồi lướt di động Hiển nhiên đã thấy việc này nhiều rồi Trời ạ! Đồng nhạc chửi nhỏ một tiếng Tức giận treo bộ quần áo đó lên lại trên giá Như vậy thật quá đê tiện Các em chỉ mới đi build. Những việc như vậy trong giới giải trí rất là bình thường Lúc trước chỉ làm trong một tổ khác Có một nữ số 3 diễn xuất rất tốt Nhưng mà không thể nào hót được Còn nữ chính mặc dù diễn xuất không tốt Nhưng sẽ thường xuyên lăng xê 2-3 ngày lại lên hot search Làm người ta cảm thấy rất là hot Thực ra thì fan trung thành rất ít Mấy số liệu fan hâm mộ đều là thủy quân mới được như vậy Cô ta sợ nữ số 2 đoạt nổi bật Nên thuê thủy quân bôi đen người ta Lúc sau vì nữ số 2 kia bị mắng chửi Nên bị trầm cảm Với lại cũng không có nhiều tham vọng Cho nên quyết định lui khỏi giới Hình như giờ là gà cho đại gia nào đó rồi Chuyên viên trang điểm có một chút thổn thức nói Trong giới giải trí vì địa vị mà không từ thủ đoạn Tô San cũng không quá kinh ngạc Giống như là chuyên viên trang điểm nói Không cắt cảnh diễn của cô đã là tốt lắm rồi Nhưng mà nếu đã sử dụng thủ đoạn với cô Thì sớm hay muộn đều sẽ phải trả giá Hôm nay cô không thể làm gì khác Nhưng chưa chắc sau này không thể Nhưng như vậy thì quá điên rồi Khó trách giới giải trí này loạn như vậy Đồng nhạc, thoạt nhìn, có vẻ rất kinh ngạc. Đều cũng vì tiền thôi. Nghĩ đi nghĩ lại, diễn viên đóng một bộ phim là mấy trăm vạn, tới hơn một nghìn vạn. Ai mà không muốn kiếm tiền, nhưng cũng không phải ai cũng có thể nổi tiếng. Mỗi ngày đều có nhiều người mới xuất hiện, nếu không nắm chắc cơ hội để đi lên, thì sớm muộn cũng sẽ bị đào thải. Ăn bữa sáng xong, mấy người trò chuyện, Tô Sàn bắt đầu ngồi để trang điểm. Lần này phải trang điểm đậm. Lúc thay xong quần áo, thực ra cũng không quá xấu như tưởng tượng. Ôi mẹ ơi, đúng là phụ thuộc vào khuôn mặt. Quần áo xấu như vậy, chị mặc lên lại cảm thấy khí phách. Đồng nhạc ở bên người cô đi qua đi lại, thỉnh thoảng kéo kéo đai lưng xấu vô cùng. Chuyên viên trang điểm cũng đang giúp Tô san điều chỉnh trang điểm trên mặt, cũng khen một tiếng. Tô san vốn dĩ đã đẹp, trang điểm đẹp hay trang điểm đậm đều hợp. Rất nhiều người trang điểm đậm sẽ có cảm giác đẹp, nhưng mà tục khí. Ngũ quan của cô ấy rất thích hợp với kiểu trang điểm này đấy. Nhìn trong gương, cô gái có môi đỏ, mắt phượng. Tô San cảm giác giống như mình lại trở về kiếp trước. Khi đó cô cũng như thế này. Đáng tiếc, Khăn Văn còn chưa có sốc lên thì đã bị thích khách bắn một mũi tên mà mất mạng. Chị Tô, đạo diễn nói chị giờ qua bên đó một chút. Lúc này, Tiểu Chu bỗng nhiên đi lên. Ngay vậy, Tô San đành phải nhấc làn váy nặng nề lên, cẩn thận từng bước từng bước đi ra ngoài. Mấy nhân viên bên ngoài nhìn thấy quần áo phối hợp kỳ lạ của cô, cũng thấp giọng trao đổi với nhau mấy câu. Thấy Tô San mặc vào, thái độ lại tự nhiên như vậy, rồi cũng không nói gì nữa. Hiện tại, đang quanh cảnh giữa nữ chính và nam thứ. Sau khi đạo diễn hồ cắt, Tô San cũng vừa đến chỗ máy theo dõi. Phạm mộng! Cô lại đây. Đạo diễn hô lên với Phạm Mộng, cô hiện tại còn đang dặm thêm phấn, sau đó lại nhìn Tô San. Cô đợi một chút nữa, phải thể hiện thật rõ kiểu ánh mắt tàn nhẫn, không phải ác độc mà là hung ác, làm cho người ta nhìn thấy sẽ cảm thấy trột dạ, hiểu rõ không. Hắn cảm thấy để một cô bé diễn kiểu này nhất định rất khó. Cảnh diễn ngày hôm qua tương đối đơn giản, nhưng mà hôm nay không dễ xử lý như vậy. Đạo diễn, có chuyện gì vậy? Lúc này, Phạm Mộng trên người mặc một bộ quần áo nhung trang, có ánh ngọc đi tới. Cô ấy vốn dung mạo cũng ổn, nhưng trong một nơi như giới giải trí, chỉ được xem như là trung bình. Vì vậy, mới đi phẫu thuật thẩm mỹ. Bây giờ thật nhìn, hình như mặt đã khôi phục rồi. Đợi chút nữa, hai cảnh này của các cô sẽ tiếp nối liền với nhau, cho nên các cô tập lại thật kỹ lời thoại trước. Tốt nhất là tập diễn trước cho quen nhớ. Đạo diễn nói xong lại chạy qua xem đạo cụ. Bên cạnh Phạm Mộng có đi cùng với một chuyên viên trang điểm. Đạo diễn đi rồi, cô ta cũng chỉ nhìn lướt qua, liếc mắt quét qua Tô San một cái, lại xoay người đi tới chỗ khác tiếp tục trang điểm. Nhân viên đoàn làm phim cũng làm như không thấy. Phạm Mộng này có tiếng thích chèn ép mấy nữ diễn viên đẹp hơn cô ta. Xem quần áo của Tô San là biết. Chị Tô, nếu không em giúp chị tập lời thoại nhé. Tiểu Chu từ một bên thỏ đầu ra nói. Tô San nói một tiếng không cần, sau đó cầm kịch bản, đi tới đại điện là chỗ quay phim ngồi xuống. Đại điện là nơi lấy cảnh quay. Đạo diễn Hoàng còn muốn tốt hơn, tự mình sắp xếp các đồ vật được bày biện như thế nào. Tô San ngồi ở một chỗ, tiếp tục xem kịch bản. Ê, cô có ăn đậu hũ thúi không? Thấy đệm bên cạnh hơi lún xuống, Tô San quay đầu qua, Nhìn thấy một thiếu niên mặc long bào ngồi ở bên cạnh, bộ dạng rất đẹp trai, nhưng trong tay đang bưng một chén đậu hũ thúi, thoạt nhìn không hợp một chút nào. Cậu không sợ, làm bần quần áo hả? Tô sàn long mảy hơi động, cảm thấy người này với những điều đồn trên mạng không giống lắm. Vương Trừng là một cậu nam idol 9x, hiện đang khá nổi tiếng, cũng xuất thân từ dòng phim thần tượng. Hắn diễn hoàng đế cũng là kiểu hoàng đế thiếu niên. Vừa mới đăng cơ đã bị gian thần mê hoặc Mỗi ngày đều ngập trong tửu sắc Không để ý tới chiều chính Nữ số 3 là sùng phi của hắn Từ một người hoạt động trong mảng truyền hình Có thể chuyển sang mảng điện ảnh Không có ai lại từ chối cơ hội này Mà đạo diễn Hoàng Muốn là có thể kéo được sự trợ giúp Quảng bá từ fan của Vương Trừng Fan của những idol như vậy Sẽ góp ích lớn cho việc tuyên truyền bộ phim Lúc đó còn giúp cho nhà sản xuất Tiết kiệm chi phí tuyên truyền quảng bá Đôi bên cũng có lợi, sao lại không làm? Sợ gì, đây là đậu hũ thúi nổi tiếng nhất ở phố bên cạnh. Trợ lý của tôi phải xếp hàng nửa tiếng mới mua được, cô nến thử xem. Vương Trừng lập tức đem chén hướng qua chỗ cô. Thấy vậy, Tô San cũng thấy có một chút thèm ăn. Cũng vén tay áo lên, lấy một chiếc đũa, xiên một miếng cho vào miệng. Cô hình như bị sặc, mặt đỏ hết cả lên. Hóa ra cô cũng không thể ăn cay hả? Tôi thực ra có bỏ thêm hai loại ớt cay Vương Trừng ăn đến một miệng đầy dầu mỡ Nhưng vẫn rất tốt bụng Đưa một bình nước khoáng chưa mở ra cho cô Tô San không khách sáo Lấy uống một miếng Lúc này mới thấy cổ họng thoải mái một chút Cô không phải là không thể ăn cay Nhưng không ngờ là quá cay đến như vậy Hai người còn ăn cái gì chứ Chuẩn bị quay Chuẩn bị quay Sửa soạn lại nhanh lên Đạo diễn ở phía bên kia gào đến gân cổ lên Thấy vậy, Vương Trừng đem bát đậu hũ thúi đưa cho trợ lý đứng bên cạnh, cầm lấy một tờ giấy lau lau miệng, sau đó lập tức cả lờ phất phơ dựa vào trên giường đệm. Tô san sau đó cũng dựa vào lồng ngực của hắn. Vương Trừng cũng không chiếm tiện nghi của cô, tay nhìn giống như là để bên hông của cô, nhưng thực tế là đặt trên đai lưng cực dày, không giống như mấy diễn viên khác trong giới tận dụng cơ hội. Tốt, các bộ phận khác chuẩn bị. Action! Đạo diễn hồn lên xong, màn ảnh chiếu tới bên này. Một thị nữ ở bên cầm quạt điện quạt lên. Tô san cười nhẹ, lấy một quả nho trong mâm trên tay một thị nữ. Thò người qua, đem quả nho nhét vào miệng vương trừng. Hoàng thượng Vương trừng hé miệng, giống như là rất hưởng thụ. Còn là một bộ háo sắc, chuyển đầu qua bên thị nữ bên cạnh, hôn một cái trên mặt. Chính là kiểu hôn quân. Đúng lúc này, một cung nữ cúi đầu đi vào lập tức quỳ xuống đất nói khởi bẩm hoàng thượng nam cung đại nhân ở ngoài cửa xin ý kiến dứt lời vương Trừng bỗng nhiên mở mắt vẻ mặt khó hiểu nhìn tô san nàng để chậm tuyên nam cung tuyết để làm gì tô san chớp chớp mắt lấy tay vẽ vòng tròn trên ngực của hắn hoàng thượng hỏi nhiều làm gì thần thiếp tất như là có việc bị nàng làm cho lửa nổi lên vương Trừng kiểu như háo sắc Muốn hôn nàng, lại bị Tô san duỗi tay đẩy ra. Hoàng thượng! Hai trong mắt của nàng ngập nước lấp lánh, một khuôn mặt tuyệt sắc, vẻ mặt oán trách. Vương trừng kiểu như bất mãn, nhưng vẫn đen mặt đứng lên, thuận thế trừng mắt nhìn nàng. Để xem chẫm lần sau sẽ phạt nàng thật tốt. Nói xong, người liền đi ra khỏi đại điện. Vừa lúc Phạm Mộng cũng đi vào tới, nhìn thấy hắn tự nhiên vội vàng muốn quỳ xuống hành lễ. Nhưng Vương Trừng cũng không để ý tới đi nhanh ra bên ngoài. Thấy vậy, Tô Sàn cũng vẫy vẫy tay để những người khác đi ra. Đến khi trong đại điện chỉ có hai người, nàng dựa vào đệm, không chút để ý nói. Nam Cung tướng quân, quả đúng là nữ nhi đầy khí phách. Khó trách trương tướng quân lại một lòng một dạ với người như vậy. Câu sau còn mang theo giọng điệu châm chọc, màn ảnh chuyển tới phía Phạm Mộng. Phạm Mộng vẫn như cũ quỳ một gối xuống đất, nhíu mày đẹp. Vi thần không hiểu ý của quý phi nương nương. Không hiểu! Tô Sàn bỗng cười lạnh một tiếng, chậm rãi đứng dậy. Từng bước từng bước đi tới trước mặt nàng. Mắt phượng hẹp dài hơi nhíu lại, giọng điệu châm chọc Bồn cung cũng khuyên nam công tướng quân một câu. Đối với người mà người có thể dùng mưu mô mê hoặc được, thì đừng có si tâm vọng tưởng, nếu không đến lúc đó tan xương nát thịt thì đừng có trách, không có ai nhắc nhở ngươi." Môi đỏ của nàng hơi mím lại, trên mặt lạnh nhạt, không có một chút cảm xúc, từ trên cao nhìn xuống Phạm Mộng. Đạo diễn ngồi sau máy quay theo dõi cũng có một chút kinh ngạc. Tô San mặc dù biểu hiện không phải cực kỳ tốt, nhưng mà biểu hiện như vậy cũng đã là ngoài dự kiến của hắn. Sự tàn nhẫn này không hiện ở trên mặt, cũng không thể hiện ở trong lời nói, nhưng mà kết hợp lại lại làm người ta cảm nhận được sát ý. Phạm Mộng vẫn quỳ trên mặt đất, giống như là muốn nói gì, nhưng biểu cảm không khống chế được, cuối cùng cười lên. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, làm lại một lần nữa đi. Cô ta cười xong lại đứng lên, trợ lý ở bên cạnh lại đưa qua cho cô một chai nước. Đạo diễn mặc dù hơi bất mãn, Nhưng cũng không nhiều lời, chỉ để cô điều chỉnh lại trạng thái. Một lúc lâu sau, bắt đầu quay lại một lần. Phạm Mộng lại diễn hỏng. Một cảnh này khoảng một tiếng mới xong. Tổ sàn nóng tới mức đầu đầy mồ hôi, lập tức chạy tới phòng hóa trang thay đồ. Dù sao hôm nay cũng không còn cảnh diễn của cô nữa. Chờ sau khi cô thay đồ xong, chuẩn bị quay lại khách sạn. Vương Trừng phía bên kia cũng vừa mới quay xong một cảnh. Nhìn thấy cô lập tức... Mặc lông bào đi tới nơi. Lát nữa, cô có muốn cùng đi ăn thịt nướng xiên không? Tôi biết một nhà hàng nướng BBQ ngay phố bên cạnh rất ngon. Anh Trừng, anh đang ngại là fan không đủ quan tâm tới bộ phim anh đang đóng hay sao? trợ lý đứng bên cạnh không nhịn được nhắc nhở. Ngay vậy, Vương Trừng phóng khoáng xua tay. Ây, đeo khẩu trang lên, chẳng có ai nhận ra tôi hết đâu. Nói xong, không biết nhìn thấy gì, vẫy tay với đằng sau tô San. Duyên ta, có muốn cùng đi ăn thịt nướng xiên không? Em ơi! Tô San quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy tạ Duyên cùng với Lý Hách, người đóng vai Nam Thứ đi tới. Hai người vẫn đang mặc trang phục biểu diễn, hình như đang trao đổi về kịch bản. Sau khi tới, Lý Hách đem kịch bản cuốn lại, lập tức nói. Được, được, được, lâu rồi không có uống rượu. Lý Hách là người đi theo con đường rắn giỏi hào phóng, hình ảnh này rất giống với tính cách của hắn. Thấy vậy, Tô San hơi do dự. À, tôi chắc không đi đâu. Đỡ mất công, người ta lại nói cô muốn lợi dụng để lăng xê, còn lợi dụng Tạ Duyên và Vương Trừng để lăng xê. Phan của hai người này, mỗi người một ngụm nước miếng, cũng có thể làm cô chết đuối. Thôi mà, cùng đi đi, kêu thêm cả nhóm người phạm mộng nữa, dù sao cũng là Vương Trừng mời. Lý Hách cười ha ha. Nghe vậy, Tô San lại càng muốn từ chối. Vương Trừng bên cạnh lại trừng mắt nhìn cô, rồi vào đường cùng, cô đành phải gật gật đầu. Thấy vậy, Vương Trừng mới vừa lòng nhìn qua hướng Tạ Duyên. "Duyên ca có đi không? Nhà hàng kia thực sự rất là ngon đấy." Dứt lời, Triệu Đồng đứng bên cạnh cười nói. "Ha, ngại quá, Duyên ca của chúng tôi không ăn mấy thứ đồ như vậy." "Được." Tạ Duyên không quan tâm tới Triệu Đồng, mà thản nhiên nhìn về phía Vương Trừng.